trọc khẩu vị tác giả tự tiểu thuyết người đọc thanh sờ truyện được phát trên trang web thế giới audio .org. chương 44 học kỳ mới tình cảnh mới mấy hôm trước khai giảng tiền đường không có bệnh rộn giống như trước có thời gian ở cùng tôi Đương nhiên là có thời điểm cũng không hiểu ở chung thế nào lại leo đến lên trên giường nữa Khiến cho người ta chịu không nổi là Tên nhóc này còn mua sách dạy về cái lĩnh vực kia Có hay không có chuyện gì cũng lấy ra nghiên cứu Chuyên tâm đến mức tôi cũng muốn đánh cho cậu ấy một trận Lý do của cậu ấy lại rất là quan minh chính đại Anh muốn khiến em thoải mái một chút Lúc này, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, dựa vào cái bàn bên cạnh cánh hạt dư, nghe thấy cậu ấy nói như vậy, cũng không hiểu đầu óc bị làm sao lại đáp. Hoàn toàn tin vào sách không bằng không xem sách. Anh cả ngày cứ xem những thứ không có ích lợi gì này, Mã đại gia đã nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Chuyện này chủ yếu là quen tay hay việc Tiền đường đặt sắt xuống, nhớ mày, vừa nhìn tôi, quen tay hay việc? F. Tôi bỏ hạt dưa xuống, đứng lên, chuẩn bị rút lui Vừa bước một bước, tiền đường từ phía sau liền ôm lấy tôi Cánh tay chặt chẽ, quắm lấy thắt lưng tôi Cậu ấy ghé vào bên tai tôi cười nhẹ Cường điệu, lặp lại một câu Quen tay hay việc? Không phải Tìm đường, ngày mai khai giảng rồi, một lát chúng ta phải ra ngoài mua đồ, anh quên rồi sao? Tìm đường khẽ cánh bàn tay tôi Không vội Nhưng vì đường còn ở nhà đó, anh buông em ra trước đã Không có gì đâu, mẹ sẽ không tùy tiện vào phòng anh Nhưng... ai à, cú trích, tại sao anh lại cánh người ta chứ? Tôi vút cổ Thật là có chút đau, tuy rằng tôi biết tên nhóc này không dùng lực quá mặt. Tiền đường thở gấp, lôi kéo tôi hướng về phía giường. Anh không chỉ muốn cắn người, anh còn muốn ăn thịt người. Giải dụ không xong, phản kháng không có hiệu quả, tôi đành phải nằm lì bất động trên giường. Đến chà đạp em đi, đồ háo sắc. khai giảng học kỳ mới tình cảnh mới tình cảnh mới của tiền đường chính là cậu ấy bắt đầu giống như con quay xoay với vật tốc cao muốn dừng cũng không được bên phía giáo sư cậu ấy không dám lơi lỏng phía các sư huynh cùng nhau làm dự án cũng đang ở thời điểm mấu chốt vì thế thời gian rảnh rỗi duy nhất của tên nhãi này cũng chính là lúc cùng tôi hẹn hò rồi lăn lộn trên giường Vốn tôi còn sợ hai đứa bừa bãi quá thường xuyên sẽ làm cho cậu ấy mệt mỏi. Không nghĩ tới, mỗi lần cậu ấy ở trên giường dày vò tôi xong, đều lên cơn hưng phấn, giống như là gà chọi. Hóa ra, tên kia vẫn luôn coi việc này như tiết mục thư giãn, khốn kiếp. Mỗi lần đến giờ phút này, tôi đều sẽ nằm trong lòng cậu ấy, mệt mỏi, rã rời suy nghĩ. Chờ xem. Chờ một ngày kia Em cũng sẽ khiến cho anh không xuống giường được Sau này Thực tế đã chứng minh Tôi muốn thực hiện được mục tiêu này Dường như cũng chỉ có cách Đánh gãy chân của cậu ấy mà thôi Có được hoàn cảnh mới Còn có cặp đôi Trường khu bà và tiểu khủng bố bắt Trường kể từ khi biết con gái bảo bối hồi tâm chuyển ý Gần như là Ngay lập tức tiếp nhận tiểu khủng bố Nghe nói thời điểm hai người lần đầu gặp mặt Có vị cha vợ nào đó Còn nắm chặt tay con rể Nước mắt cũng gần như rớt xuống luôn Tiểu khủng bố là người hiền lành Sau khi biết được chân tướng Anh ấy liền ôm nỗi hổ thẹn Đối với cha mẹ vợ tương lai Bởi vậy đối với bác Trương Dì Trương cũng mang tâm lý đặc biệt lấy lòng Về phần Trương Phú Bà Cô nàng này biết được cha mình đã từng có thời điểm địch đáp ứng cho mình ở chung với phụ nữ thì cảm động khóc lớn một trận Từ đó về sau trở nên vô cùng hiếu thuật, nghe lời. Bác trường dì trương liền đem chuyện này ghi công cho tiểu khủng bố. Vì thế sự yêu thích đối với con rể lại tăng thêm vài phần. Đóng vai trò thêm chốt trong màn hài kịch này chính là vị tư vấn viên yêu nghiệp của va vật lý chính nhờ anh ta sau vài lần chân thành nói chuyện với bắc trương đã thành công thay đổi giá trị quan của vị thương nhân cố chấp này tuy trường phú bà sợ hãi vị tư vấn viên này nhưng dẫu sao người ta cũng giúp mình một việc lớn vì thế này cô nàng cũng cố chống cự áp lực tâm lý mà mời tư vấn viên đến cùng ăn bữa tối để đền đáp anh ta đương nhiên vui vẻ đáp ứng mà kẻ từ đầu tới cuối đều sắm vai côn trùng có hại là tôi cũng ngồi bên bàn ăn cạnh bọn họ trường phu bà vẫn còn muốn lôi kéo hai kẻ biến thái cùng phòng khác để lấy thêm can đảm tuy nhiên lúc bọn họ vừa nghe nói thế liền chạy trốn còn nhanh hơn cả khỉ bữa cơm này có chút hơi câu nệ Trên cơ bản là tư vấn viên hỏi Trường phú bà cùng tiểu khủng bố trả lời Tôi phụ trách xem náo nhiệt Tư vấn viên cũng không có khủng bố Giống như trong truyền thuyết chút nào Thoạt nhìn đặc biệt thân thiện dễ gần Không hiểu vì sao nhiều người lại sợ anh ta như vậy Lúc sau tư vấn viên dường như cảm thấy đã vắng vẻ tôi Nên rất không yên tâm Vì thế tìm chuyện hỏi tôi Các Vũ phải không Em biết tiền đường sao Đây không phải là vô nghĩa sao Tôi không biết Thì còn ai biết cậu ấy nữa Bất quá Lớp của tiền đường cũng không phải Do vị này phụ trách Xem ra tiền đường nhà tôi Rất nổi tiếng thì phải <cười> Tôi gật đầu cười nói Cậu ấy là bạn trai em tư vấn viên cũng gật đầu cười Tôi biết Rồi còn hỏi Tôi oán thầm Tư vấn viên lại hỏi Không muốn biết Làm sao tôi lại biết được à Làm tư vấn viên Nhiều chuyện là thiên chức của ngài rồi Có gì mà ngạc nhiên chứ Tư vấn viên thấy tôi không nói chuyện Còn nói thêm Tôi gần đây cũng vừa chia tay với bạn gái Xin ngài nén bi thương Nhưng mà việc này thì có liên quan quái gì đến tôi? Cô ấy hiện tại mỗi tối đều dính chặt trong phòng tự học cùng phòng thí nghiệm Ồ, sau khi thích tình liền đem hết tâm tình dồn vào học tập Ý tưởng này thật đáng khen Nhưng bạn gái của anh ta đến cùng là có quan hệ gì với tôi chứ? Nghe đồn rằng chỗ nào có cô ấy liền có tiền đường chín giờ tối trong phòng thí nghiệm thoạt nhìn thật yên tĩnh chỉ còn có hai người ở lại một cô gái ôm các kẹp tài liệu đứng trước dụng cụ thí nghiệm cao hơn cả người ghi chép gì đó tìm đường ngồi trước máy tính các cô ấy không xa thỉnh thoảng quay đầu cùng cô gái nói mấy câu mỗi lần cô gái đều cúi đầu hé miệng cười khẽ mặc dù có chút ghen tị nhưng tôi không thể không thừa nhận Giờ phút này cô ấy thật mê người Tôi cùng tư vấn viên đang ở phía trước cửa sổ dùng sức Mở to hai mắt nhìn vào bên trong Giống như hai con cương thi vội vã muốn hút máu Nếu lúc này thì đường cùng cô gái kia nhìn ra ngoài cửa sổ một chút Nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên Nhưng mà bọn họ không có Bọn họ vẫn luôn nhập tâm như vậy Căn bản không có phát hiện chúng tôi Tư vấn viên cảm thán Bọn họ thoạt nhìn rất súng đôi Lời này nghe ra thật chói tai Anh ta nói ra lại có vẻ bất đắc dĩ Tôi hỏi Hai người, hai người chia tay là vì tiền đường sao? Tư vấn viên lắc đầu Chúng tôi trên cơ bản là cứ một hai tháng lại chia tay một lần Thật kỳ lạ Tư vấn viên tự diễu cười cười, không nói chuyện Tôi lại hỏi anh ta Anh cảm thấy lần này cô ấy còn có thể quay lại không? Tôi không biết Nhưng mà Tôi cẩn thận quan sát anh ta nói Em cảm thấy cô ấy đối với tìm đường có tình ý Tư vấn viên cười nói em cũng đã nhìn ra nụ cười của anh ta thật quỷ dị làm tôi đổ mồ hôi lạnh anh không tức giận sao anh ta cúi đầu tức giận mà có ích tôi đã sớm tức giận rồi tôi cảm thấy những lời này của anh ta có chút vấn đề về logic tức giận là một loại phản ứng bản năng cơ mà đâu phải thứ có thể khống chế được anh ta hiện tại cúi đầu khẽ nhíu mày có vẻ buồn bã cùng bất lực tôi đồng tình hỏi vậy anh tính làm sao bây giờ có thể làm sao bây giờ cô ấy bằng lòng trở lại tôi liền tiếp nhận không đồng ý trở lại chúng tôi liền chấm dứt tại đây nhưng mà thế này có phải quá uất ức hay không Dựa vào cái gì mà các kẻ làm tổn thương người khác kia Có thể ngây ngang đi qua đi lại Còn người bị tổn thương lại ngẩng đầu trông mong Cô gái kia quay lại tiếp tục tổn thương anh ta Từ vẫn viền lại cười khẽ Tôi biết em muốn nói cái gì Cô ấy như bây giờ cũng chính là ỷ vào tôi còn yêu cô ấy Chờ cô ấy khiến cho chút niệm tưởng kia của tôi với cô ấy tiêu hao hết Chúng tôi sẽ kết thúc Tôi biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy Cho nên anh nói với em những chuyện này là muốn kêu em giúp anh Anh đối với cô ấy còn chưa hết hy vọng Không phải Anh ta lắc đầu Tôi chính là không muốn cô ấy phá hoại người khác Cô ấy tổn hại một mình tôi là đủ rồi